Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xong hồi đắn đo, suy nghĩ thì tôi đã chọn cho mình một phòng vừa ý nhất Đó là căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau của ngôi nhà Gió thổi nhẹ nhẹ làm cho cả không gian mát mẻ, thoáng đẳng, làm cho rất vừa ý. Chưa dọn đồ đạc vào nên căn phòng khá trông trải Nhưng trong văn phòng lại có một thứ khiến tôi phải để mắt tới Đó chính là một màu giấy màu vàng được xếp thành hình tam giác rất cẩn thận và còn được thắt bởi một sợ chỉ có màu đỏ. Vì quá tò mò nên tôi đã gỡ mảnh giấy ra xem thử bên trong có gì không. Bên trong là một ít tóc vụn đen và trên mảnh giấy có hàng chữ chung được viết bằng một loại mực đỏ như màu. Càng nhìn tôi càng cảm thấy thứ này rất giống với bùa ngại Mà tôi hay xem trên mấy bộ phim kinh dị Đột nhiên tóc gai của tôi dừng đứng khi nghĩ về những thứ tà mị đó Vừa gạt bỏ những ý nghĩ kinh dị đó ra khỏi đầu Dùng tay vo nát màu giấy Rồi nhanh chóng ném ra bên ngoài cửa sổ 8 giờ tôi Xong một hồi dọn dẹp đồ đạc sắp xếp ngăn nắp mọi thứ Cuối cùng gia đình tôi cũng hoàn thành công việc Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối Mẹ tôi bỗng này ra ý tưởng Xong quay qua nói với bà tôi Bữa nay gia đình ta ăn tối ở bên ngoài đi Giờ em không còn sức để nấu nướng nữa đâu Bà tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý ngay từ khác Ừ cũng được Vậy cả nhà ta đi ăn tối bên ngoài Nghe ba mẹ bản với nhau là sẽ đi ăn tối ở bên ngoài chứ không hề tỏ ra có một chút hào hứng nào Một phần bị mệt, một phần vì vẫn còn, cả tá bài tập chưa hoàn thành, cho nên tôi quyết định sẽ không đi. Con sẽ không đi đâu, ba mẹ cứ đi vui vẻ nhé. Tại sao con lại không đi, hay con mệt ở đâu hả? Mẹ tôi lại gần hỏi, rồi đưa tay sở đến chán để kiểm tra xem có bị sốt hay không. Con còn nhiều bài tập cần làm lắm. Tôi khẽ thở dài chán nặng, lơi từng bước chân nặng chiếu bước lên lầu. Vậy là lửa ba mẹ sẽ mua đồ ăn về cho con nhé Nhớ đừng học quá sức đó Mẹ tôi nói lớn vang vọng lên lầu hải Vâng Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn một câu xong đóng cửa phòng lại Bước đến gần bàn học Đặt gần chiếc cửa sổ Từ từ ngồi xuống ghế Tôi bắt đầu lật tầng trăng và ghi chép Được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới Làm cho đầu óc tôi không còn tập trung Đôi mắt lìm dìm mơ màng Ngột xuống bàn ngộ lúc nào không biết Đang ngột say giấc Thì bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh dậy Bởi một tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu Nhào mắt nhìn xung quanh Tôi thấy trong phòng lúc này đều bao trùm bởi một màu đen Không có lấy một chút ánh sáng Không lẽ bị cúp điện Tôi lặm bầm trong miệng Xong đưa tay lần mỏ trong bóng tối Để tìm chiếc điện thoại của mình Tôi quả quảng cho bóng tối mau chóng tìm thấy chiếc điện thoại vài phút trôi qua cuối cùng tôi cũng chạm được vào nó nằm ngay bên cạnh bàn học khẽ thở vào nhẹ nhõm bởi khung cảnh xung quanh đang trong tình trạng tranh tối tranh sáng nên điện thoại chính là vị cứu tình duy nhất của tôi ngay lúc này mở bội đèn vừa lát từ chiếc điện thoại ánh sáng tiền vừa lát không được sáng cho lắm nó cứ mở mờ ảo ảo càng làm tăng thêm vẻ ma mị của căn phòng Tôi đưa măn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ Không thấy gì ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch Không chăng không sao Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió giết lên từng cơn Như tiếng thở dài ai oán Và cả tiếng lá cây xì xào khẽ đung đưa theo gió Cô kiểm nén nỗi sợ hãi từ mở cửa phòng và bắt đầu bước ra bên ngoài Nhẹ nhàng thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang Bên dưới tầng một cũng bị bao phủ bằng một màu đen Không gian yên tĩnh đến đáng sợ Yên tịch đến mừng Tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp đập Của con tim mình Đang đập liên hồi trong lồng ngực Do cách thả Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang Tôi liền đi ra phòng khách Xoay so đèn xung quanh để kiểm tra Nhưng không thấy có điều gì bất ổn Cho đến khi ánh sáng từ điện thoại Lướt qua bức tranh đang treo trên tường Thì tôi chợt giật mình Lồi lại phía sau vài bước Suýt chút nữa làm rơi chiếc điện loại đang cầm trên tay. Chân dùng của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại không tranh trống rỗng. Tại sao có thể như vậy được? Tôi là bắp nói không thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net